Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị mới nghe chỉ nói chưa hết câu thì ông Chiến đất đập bàn mở quát. Chị là trẻ con đấy hả? Vừa cầm của người ta một năm lương bây giờ lại định đánh tháo là sao? Nó biết đi làm để đỡ đần cho mẹ thì chị phải mừng chứ. Khóc lóc như thế này con bé yên tâm sao được? Mà chỉ nhìn lại bản thân của chị đi. Bôi cho chắt chấu vào mặt bố mẹ bao nhiêu năm chưa đủ à? Chị định sang nhà tôi để ăn vã đó phải không? Về ngay đi. Tài nhà của bà Hãn ở Hải Phòng lúc này ông Hãn đang nhỏ to chuyện trò với ông Trình. Từ hôm bà Hãn đưa con bé mận về đây, ông cứ có mặc cảm dây dứt không yên. Nửa muốn làm theo ý của ông Trình, nửa lại không nỡ. Chút lương tâm còn xót lại khiến cho ông ngẫm thấy việc của mình làm nó quá ác. Chả có gì con bé cũng là cháu họ hàng xa của vợ. Nhưng cứ nghĩ đến những lời dọa nạt của ông chủ tịch và gần như là cái thuyền cá bị tịch thu ông lại không cam lòng. Nghĩ ngợi chán ông đành tạc lưỡi liều mình, thôi thì mọi việc đều trông cả vào ông vậy, đến đầu hãy đến đó. Còn về ông thầy Trình, lần đầu tiên khi nhìn thấy cái mận được bà hán đưa về, ông thắng giật mình khi nghe nói nó ở Nam Định. Một nét gì đó thân quen nơi con bé mà ông không thể nhận ra, không thể gọi tên hay định hình được. Bất giác ông nhớ về dĩ vãng của những ngày còn là thanh niên xung phong, nhớ về người con gái tất một thời cùng ông mặn nồng thỏa trước, Có lẽ bây giờ người ấy cũng in bề ra thất và chắc gì còn nhớ đến ông. Một chút vấn vương trở thoáng qua rồi nghĩ đến số tiền có được đúc túi, ông lại gặt bỏ mọi chuyện mà chuyên tâm vào việc sắp làm. Còn con bé mận vì chẳng được đi xa bao giờ, từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn trong lũy trẻ làng, cho nên đến một nơi phố xá nhộn nhịp như vậy là một điều hết sức lạ lẫm và thích thú với cô bé. Nhà bà Hãn lại đông người, nhiều việc vật cho nên mọi thứ cuốn cô đi. Thích nhất là được ra biển ngắm nhìn hoàng hôn và những con thuyền đánh cá của hợp tác mỗi khi cập bến. Ông bà Hãn và người trong nhà đều rất tình cảm và thương cô. Họ sẵn sàng chỉ bảo và giảng dạy cho những thắc mắc của cô mà không hề khó chịu. Tâm hồn trong sáng của cô thôn nữ đâu biết được rằng tất cả đó chỉ là vẻ bề ngoài để che đẩy những âm mưu đen tối. Những tội ác động trời mà họ sắp ráng xuống đầu của cô Đêm này chẳng sáng lắm Mọi người trong nhà đã đi ngủ hết Trong căn phòng vắng lặng mận nhớ mẹ lắm Cô nghĩ giờ này mấy ngày trước cô còn được ôm mẹ ngủ Hai mẹ con cứ thủ thỉ như vậy Cho đến khi tiếng của mẹ đều đều nhỏ dần đưa cô vào giấc ngủ Cô chìm vào giấc ngủ biên man trong nỗi nhớ mẹ ngọt ngào Và một phòng khác ông thầy Trình vẫn còn chưa ngủ. Ông đang nói chuyện với ông Hãn về kế hoạch của mình. Rằng việc luyện bùa không thể thực hiện được ở đây. Ông phải đưa Mận về nhà mình để tế luyện. Khi nào xong ông Hãn mới được đem cây ngải về. Và mọi ý nguyện của ông khi ấy mới thực hiện được. Vậy là theo kế hoạch Mận chỉ còn đúng một ngày ở lại đây. Ngày mai cô sẽ theo ông thầy lên Núi. Lấy cớ rằng cô phải theo ông lên đó để lấy thuốc cho bà Hãn. Vì bà bị nhức xương nhức khớp mấy năm nay Mẫn ngây thơ tin lời của họ Mà không biết được rằng Nguy hiểm chập trùng đang đợi mình Ở phía trước Sau một ngày đi đường mệt mỏi Bởi bị nhồi nhét trong cái xe khách cũ kỹ Đường lại sóc vì nhiều ổ châu ổ voi Đường miền núi nhiều đoạn cua tay áo Khiến cho cô nôn hết mật xanh mật vàng Người chỉ trực là đi Rũ ra như tàu lá chuối Khó khăn lắm ông Trình Mới dịu cô về đến nhà Đến cổng đã thấy bóng cổ mụ quân thấp thoáng trở sẵn. Nhìn thấy ông đang khó nhọc dìu thông một người mộ biết sắp lại có việc. Khẽ đón lấy cô bé trên tay của lão trình rồi đưa cô nằm xuống tấm phản. Không biết mận đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết được rằng khi cô mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một căn nhà xa lạ. Bóng tối trước mặt bao trùm làm cô không thể đoán định, mọi thứ trở nên thâm u mờ ảo và mà mị. Cô ngồi dậy bước ra trước để lặng lẽ quan sát thì bỗng hai con chó đen từ đâu sông đến sùa gầm gử. Đôi mắt của chúng xanh lè sáng giật trong đêm ma quái. Bên ngoài sen trong màn đêm tĩnh mịch là cánh rừng đại ngàn sâu thầm thẳm những tán lát sừng sững như dọa người. thi thoảng vài con chim cú lại rút lên từng hồi nghe thật não ruột. Trong màn đêm cách đó không xa có mấy ánh mắt chập trờn và những thân ảnh thoát ẩn thoát thiện đang dõi theo nhất cử nhất động của cô gái. Trong căn hầm phía cuối ngôi nhà sắt bề rừng, vợ chồng của lão Trịnh đang nhỏ to bàn bạc những cách thức tế luyện bùa. Tâm hồn ngây thơ trong trắng của cô gái đáng thương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net